Các bạn lắng nghe phần 35 của câu chuyện kinh dị Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám Của tác giả Góc Nhìn Cả gia đình Phương há hốc mồm Vì kinh ngạc Trong khoảng khắc Họ gần như hóa đá Thế là thế nào Chú tập Chú giải thích cho tôi được không những điều chàng trai này nói không phải là sự thực đấy chứ? Bà hậu lên tiếng trước. đến lượt bố phương lúng túng. chị à em em nhìn cái thái độ ấy bà hậu biết là mình không cần câu trả lời nữa. một cái gì đấy cù cù vào cuống họng khiến bà buồn nôn. bà muốn nôn. ngay linh ở bên cạnh góc nhìn cũng không kiềm chế nổi tò mò. Em quay sang hỏi hắn Họ giết thằng bé ấy Bằng cách nào hả anh Góc nhìn trả lời Linh Nhưng thực ra Hắn muốn nói to cho bà hậu nghe thấy Đơn giản lắm Khi anh nhờ một người bạn xem lại hồ sơ pháp y Vụ thằng bé đánh giày Nó đã cho anh biết Một sự thực gây người Trong cơ thể thằng bé Có một lượng phóc môn cao đến mức khủng khiếp Là loại phóc môn Mà một số cơ sở gian lận hay dùng để bảo quản bánh phở và các loại thức ăn ấy với lượng phóc mon ấy trong cơ thể thằng bé đánh giày mắc vô số bệnh như rối loạn tiêu hóa loét dạ dày và đặc biệt là ung thư vòm hầu cơ thể suy nhược ốm yếu đủ thứ bệnh lại không có người chăm sóc vẫn phải làm việc để mưu sinh thằng bé dễ dàng bị quật ngã bởi một căn bệnh cơ hội là cảm lạnh Nó chết vì cảm lạnh Nhưng nguyên nhân thực sự là thứ chất độc phóc môn kia Còn vì sao phóc môn Vào được người thằng bé Hãy hỏi bé Phương kia kìa Nói xong Góc nhìn mỉm cười chua chát Hất hàm về phía Phương Phương lúng túng Mặt cô bé chuyển từ màu tái xám Sang màu xanh nhợt Cô bé muốn nói một cái gì đấy Nhưng lại không tìm được từ gì để nói Trong khoảng khắc Mọi người đều im lặng Tại sao lại thế Tại sao phải làm thế Cường Chẳng lẽ cháu cũng tham gia trong chuyện này Cháu hãy trả lời ta đi Lẽ nào Một thằng bé như cháu lại Bà Hậu nói với đôi mắt đẫm nước Và nhìn về phía cường Cường bật khóc Cậu nói trong nước mắt Không Cháu Cháu đã cố cản em lại Nhưng nó không nghe Nó nói rằng bố mẹ bảo làm thế Cháu Rồi Cường ôm lấy bà hậu Hai bác cháu khóc tu tu như hai đứa trẻ Chị à Em xin lỗi Nhưng đấy cũng là việc bất đắc dĩ thôi Em Em có lý do mà Bố Phương ấp úng nói Có vẻ như ông ta đang rất ăn năn Với tội ác của mình Lý do à Chẳng có lý do gì cả Một thằng bé như thế Nào có tội gì sao chú nữa Bà Hậu thôi khóc Thái độ bài trở nên rất khoát Chị à Chị nghe em nói đã Thứ nhất là thằng bé Nó ở ngay dãy nhà này Nên việc nó có thể Làm nộ nơi đây rất dễ xảy ra Thứ hai nữa Chị có biết nó tên gì không? Tên đầy đủ của nó là Đặng Tiểu Long Một thằng tàu chính hiệu Em đã hỏi kỹ Thằng bé này chính xác là người gốc hoa Không lai like chút nào luôn Chị thử tưởng tượng xem Một thằng bé người Trung Quốc Lại có thể ở trong thánh địa này sao? Tổ tiên ta từ khi lập làng đến nay Mục đích chính vẫn là để chống lại Trung Quốc Em không thể chịu đựng nổi Khi một thằng Trung Quốc Lại có thể ở trong này Bố Phương giải bày Khuôn mặt ông thể hiện thái độ nhung mì Và phục thiện chưa từng thấy Ông thậm chí không dám ngẩng mặt lên Đó không thể là lý do Không chính đáng chút nào cả Chúng ta đều đã phạm tội ác Tôi đã hối hận về điều đấy lắm rồi Nếu chúng ta không thể rút ra Thì cũng cố Đừng phạm thêm một tội ác nào nữa chú lại lần này thì nhất định không tôi sẽ không để chú phạm sai lầm một lần nữa chú hãy sám hối đi thái độ của bà hậu rất khoát và quyết liệt đến mức góc nhìn phát nề bà vừa nói vừa đi về phía hắn và Linh chị, chị à người đàn ông ấp úng gọi với theo ông ta thực sự hốt hoảng khi thấy bà hậu cố gắng tháo dây chói cho góc nhìn không được đâu chị ơi, nghe em nói đã nhưng bà hậu không trả lời. bà vẫn kiên nhẫn tìm những nút thắt trên chiếc dây thừng đang chói nghiến vào da thịt góc nhìn. bốp, một vật cứng đập vào đưng và bà hậu ngất đi. người vừa ra tay là phương. cô bé đập bà hậu bằng chiếc gậy gỗ được gọt đéo cẩn thận. tay cô bé vẫn còn run, đôi môi lắp bắp. nhưng Khuôn mặt không còn màu xanh hay xám nữa Đã chuyển sang màu đỏ Màu của sự tức giận Lẽ ra con không được làm thế Nhưng thôi Giờ giúp bố tạm chói cô lại Sau khi sự việc xong xuôi, Chắc cô cũng bình tĩnh lại thôi Người đàn ông vừa gian đe Nhưng cũng vừa khích lệ cô con gái Cả gia đình Phương súng lại Chỉ ít phút sau Họ đã chói chặt được bà Hậu Họ để bà cục xuống ở một góc tường, cách xa chỗ góc nhìn và Linh, có lẽ để thể hiện sự kính trọng. Hắn không cần tà, bạn đọc cũng biết được góc nhìn thất vọng đến mức nào. Hắn gục mặt xuống, cảm thấy mình không còn chút sức lực nào nữa.